Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Đường thời vẫn chưa có người nào có lực lượng có thể khiến nàng chảy ra một giọt ma huyết. Huống chi là chảy hết ma huyết. Cho nên Bác Minh Đường mới tin chắc rằng yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân không có khả năng hoàn toàn thức tỉnh. Nhiều nhất chỉ là huyết dịch bị kích thích thôi. Có đạo lý Nếu yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân thật sự triệt để thức tỉnh, chỉ sợ bộ dáng còn đáng sợ hơn hiện giờ nhiều. Thần biết chủ nhân khanh khách nở nụ cười. Với hắn mà nói, Phong Phi Vân trở nên càng cường đại càng tốt. Dù sao đều là một con cờ trong tay hắn. Có cấm huyết huyền tạc khống chế, cho dù Phong Phi Vân biến thành yêu ma chi tự chính thức cũng không thoát khỏi kết cục bị khống chế. Hơn nữa, cho dù Phong Phi Vân đã phá vỡ cấm huyết huyền tạc, hắn cũng có thủ đoạn khác có thể khiến hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trên trời cao, một cỗ bát bộ long liển lơ lửng tựa như cỗ xe của thần linh trôi nổi giữa không trung. Yêu ma chi tử quả nhiên danh bất hư truyền, thiên tư thật cao, đã xông đến vô lượng tháp tầng thứ 6 rồi. Ngọc Công công nhẹ nhàng sờ lên ống tay áo trên mặt Vĩnh Viễn đều mang theo một nụ cười âm trầm. Lão thái giám này híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên vô lượng cổ kính, cũng không biết giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Mấu chốt là hắn còn là lần đầu tiên xong vô lượng tháp. Thanh âm của La Phù công chúa từ trong bát bộ long liễn truyền ra cũng tràn đầy ngữ khí ý vị sâu xa. Âm thiết dạ lai like cũng là lần thứ 2 mới xong qua tầm thứ 5 tiến vào tầm thứ 6 đấy." Ngọc Công Công gật đầu nói. Sau một lúc lâu, thanh âm la phù công chúa lần nữa truyền ra, nói: "Ta vừa rồi đã thông qua tế cửu tinh bàn suy tính qua, yêu ma chi huyết đã bắt đầu thức tỉnh, nhưng vì thứ gì kiếp thiết thức tỉnh lại không cách nào suy tính." Tất cả mọi người bên ngoài Vô Lượng Tháp đều bắt đầu nhao nhao nghị luận. Trong vòng 1 ngày, ba thiên tài xông vào Vô Lượng Tháp tầm thứ 6. Trong đó còn có hai người là khuôn mặt mới. Chỉ mới lần đầu tiên xông Vô Lượng Tháp đã đạt tới tầm thứ 6. Tiểu tà ma của Phong gia. Phản đồ yêu ma chi tử của Phong gia. Phong gia thật đúng là nghịch thiên. Đồng thời ra xuất hiện hai thiên kiêu khủng bố. Nếu gia chủ Phong gia không chụp xuất Phong Phi Vân khỏi Phong gia, trăm năm sau, tiểu tà ma và yêu ma chi tử lớn lên. Song ma xuất thế, đừng nói là một cái nam thái phủ, chỉ sợ toàn bộ thần tấng vương triều cũng đều phải run rẩy. Gia chủ Phong gia lúc ấy chỉ sợ cũng thật không ngờ. Yêu ma chi tử thậm chí lại có tiềm lực lớn như thế. Hiện giờ hối hận đã muộn rồi. Phong gia gia chủ từng điều động cao thủ bốn phía đuổi giết Phong Phi Vân. Một khi Phong Phi Vân lớn lên, chỉ sợ cái người đầu tiên muốn thu thập chính là Phong gia gia chủ. Oanh, tấm vô lượng cổ kiến thứ tứ nổi bắn ra vầng sáng, lại có người xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6. Trên tấm kính kia lộ ra thân ảnh Kỷ Phong. Nguyệt Lung Thiên nhãn nơi mi tâm hắn đã mở ra. Sáng chói chói mắt tựa như một vòng trăng sáng vậy, mang đến cho người cảm giác phi nhật và cao chót vót. Nguyệt Lung Thiên nhãn thiên sinh thật sự thật đáng sợ. Ở trong các thể chất của Nghệ Thiên Tài Tốn cũng xem như thuộc về cấp bậc đỉnh tim, chỉ yếu hơn thiên tài cấp bậc sử thi một bậc. Lần này lại hồn lên. Vị trên mặt vị hộ tháp lão đạo kia vừa mừng vừa sợ. Thiên tài túm kiệt tự nhiên của vạn tượng tháp tự nhiên càng nhiều càng tốt. Cái cũng có nghĩa là một thời đại hưng thịnh sắp đến. Hắn không thể chờ đợi được nữa lại truyền hơn 10 đạo tin tức ra ngoài. Cơ hồ truyền khắp toàn bộ vạn tượng Bắc tháp. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trước đang bế quan đều bị kinh động. trong một ngày liền xuất hiện bốn thiên kiêu, hơn nửa trong đó ba người đều là ở cảnh giới thần cơ đã song đến tầm thứ 6. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Bốn tuyệt đỉnh thiên tài a, trận động tỉnh này huy hoàng không nhỏ rồi. Trương Bá đạo từ tầm 72 của võ tháp đi ra. Hắn đã bế quan hơn 160 năm. Thân cao tám thước, cương mãnh mà cường tráng. thoại nhìn tựa như một trung niên nhân khoảng 40 tuổi vậy. Đối với một luyện thể tu sĩ mà nói, rất ít khi bế quan lâu như vậy. Trương Bá Đạo cũng là vì tu vi đạt tới nửa bước cực kỳ hình cho nên mới bế quan hơn 160 năm không ra. Hôm nay cảnh giới đột phá nên tinh thần hắn rất tốt. Bành, hắn một cước đá văng đại môn thiên nguyên động phủ. Trận pháp trên đại môn cũng bị hắn đá nát. Cửa đá dày 1 mét bị đá thành hai nửa. Trương Bá Đạo cười lớn một tiếng tùy tiện xíu. U tiến vào, hét lớn. Long lão đầu, ngươi chính là tháp chủ võ tháp đời trước. Võ tháp đã vài chục năm đều bị những thánh địa thần thông tháp và tự tháp kia áp chế, cũng vì vì ngươi không dạy dỗ được đệ tử giỏi. Ngươi phải phụ trách toàn bộ a Long Xuyên Phượng sếp bằng ở trong Thiên Nguyên Động phủ. Thân thể già nua, như một lão già hâm hèm hơn 90 tuổi đối mặt với thạch bích, im im lặng lặng ngồi sếp bằng. Trên thạch bích có khắc một môn võ pháp cấp bậc thiên công, hắn đã tìm hiểu nhiều năm, ngồi xuống không dậy nổi. Có thể tôn trọng sư phu ngươi một chút không? Còn có, ngươi mới là võ tháp tháp chủ hiện giờ. Võ Tháp không xuất hiện đệ tử kiệt xuất. Rõ ràng tính trên đầu ta sao? Long xuyên phượng có chút khẽ động. Hắc hắc. Long lão đầu, lúc trước ta đạp vào con đường tu luyện, còn không phải đều là bị ngươi lừa gạt sao? Nói cái gì mà chỉ cần đạp vào tu tiên đạo, tương lai tự mỗi ngày đều có thịt ăn. Mẹ nó, bị ngươi lừa gạt thảm rồi. Từ khi ăn vào ngũ cốt linh thạt, đạt tới tiếp cốt chi cảnh. Ta cũng đã hơn một trăm năm không biết thịt có mùi vị thế nào rồi. Trương Bá Đạo ngồi xuống bên người Long Xuyên Phượng. Tuy rằng trong lời nói lộ ra làm càng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn rất cung kín Long Xuyên Phượng. Long Xuyên Phượng không chỉ từng là võ tháp tháp chủ, mà còn một thân phận khác có thể hù chết người. thân thúc thúc của tầng đế, cũng chính là hoàng thúc đương triều, một vị thần vương duy nhất của thần Tám Vương triều. Chỉ có Long Xuyên Phượng có thể được phong làm thần vương, còn những vương gia khác đều không có tư cách kia. Hừ. Võ Tháp đã từng đứng đầu vạn tượng Bắc Tháp. Chiến lực không chỉ là đệ nhất vạn tượng Bắc Tháp, mà trong toàn bộ thần Tám Vương triều cũng có thể đứng vào trên cùng ba. Tuyệt đối không thể xuống dốc. Muốn vào tháp lần nữa quật khởi, nhất định phải hết thu thiên tài nhân kiệt cao cấp nhất. Dùng chiến tích vô địch trọng chỉnh uy danh vỡ tháp. Trương Bá đạo nghiêm túc nói, "Ân." Long Xuyên phượng lên tiếng. Trương Bá đạo nặn cho hắn một đấm, lại nói, "Vô Lượng tháp truyền đến tin tức Hôm nay đồng thời có bốn vị thiên tài túm kiệt xông vào vô lượng tháp tầm thứ 6. Trong đó ba người đều là cảnh giới thần cơ. Ân, Long, Xuyên, Phượng rốt cục có chút động dung, nói